Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vào phòng vệ sinh nhìn xuống Lại đi kiểm tra một chút Cửa có khóa kỹ hay không Sau khi xác nhận tất cả không có vấn đề gì chu Diệu Diệu coi mình bị bệnh thần kinh huyễn thính Trở về ghế sofa Tiếp tục xem phim Hà Biên Thu trốn trong góc phòng tắm Sau khi chắc chắn chu Diệu Diệu đã đi khỏi Anh mới thở phào nhẹ nhõm Vừa nãy anh rất sợ chu Diệu Diệu phát hiện anh rơi trên mặt đất Nếu không anh lại bị nhặt đưa lên kệ Rồi phải nặng té một lần nữa. Hà Biên Thu phát hiện mình ở dưới tình thế cấp bách, có thể di chuyển nhanh. Ví dụ như vừa rồi, vì để tránh cho chu Diệu Diệu phát hiện, anh liền kịp thời nước trong góc của phòng tắm. Bước kế tiếp, anh muốn giấu mình đi. Tránh một hồi khi chu Diệu Diệu tắm, anh lại bị nặn nữa. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, bị treo ngược lên, đồ vật trong cơ thể giống như muốn bị cảm giác ép khô. Hà Biên Thu di chuyển một chút, anh phát hiện phòng tắm không có chỗ ẩn thân tốt, liền di chuyển ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy giàn hoa bên kia vừa vạn thích hợp, Hà Biên Thu liền đi từ từ, tới chỗ tầng để giàn hoa, đúc ở phía sau một chậu hoa đá nhỏ. Mặc dù thân thể không thể hoàn toàn được che khuất, nhưng bây giờ là buổi tối, hơn nữa vị trí này tương đối thấp, hắn không dễ tìm như vậy. Hoàn cảnh bên chậu hoa đá khá tốt, màu xanh lá cây và màu hồng rất đáng yêu quan trọng chính là những thứ này bình thường nhỏ, bây giờ trong mắt anh lại rất lớn, có chút đồ sộ. Đổi một góc độ thưởng thức, vẫn còn nét đẹp đặc biệt của nó. Sáng hôm sau, Tống Tập Nguyệt đi mua bánh quẩy trở về, gọi Chu Diệu Diệu thức dậy ăn điểm tâm. Tối hôm qua Chu Diệu Diệu xem phim xong quá mệt mỏi, dứt khoát ở lại trên ghế sofa. Sau khi bị Tống Tập Nguyệt gọi dậy, Chu Diệu Diệu ngơ ngác ngồi dậy, chầm chậm lắc đầu mới khôi phục tinh thần. Thập Nguyệt, tối hôm qua cậu tắm rửa xong, ném sữa tắm đi chỗ nào? Tại sao tớ không tìm thấy? Hại tớ chỉ có thể dùng tạm xà bông thơm. Tớ để nói trên kệ mà." Tống Thập Nguyệt ngậm một cái bánh quẩy. "Nhất định là tối hôm qua cậu uống nhiều, rồi nên không thấy." "Thật sao?" Chu Diệu Diệu không chịu thừa nhận, chạy đi phòng vệ sinh nhìn lần một lần nữa, lúc đi ra thằng thừng hùng hồn, "Nào có, cậu tự nhiên đi, lần này chắc chắn là cậu để loạn." Thật sao? Tống Tập Nguyệt ăn xong bánh quẩy, lao tay, đi phòng vệ sinh nhìn một cái. Cây cối thì tăng thêm, còn sữa tắm thì không thấy đâu. Thật kỳ lạ ha. Tống Tập Nguyệt thêm gãi đầu một cái. Tớ nhớ rõ ràng tớ hôm qua dùng xong, tớ để lại trên kệ. Hơn nữa, chai sữa tắm kia dùng không tốt lắm, tớ nặn cả buổi. Cậu nhìn trí nhớ của cậu đi, không uống cũng say. Chú Diệu Diệu quyết định không so đo với Tống Tập Nguyệt, ngồi xuống ăn điểm tâm sau đó hôm nay cùng tống thập nguyệt đi công viên giải trí tớ muốn chơi xe núi thuyền hải tặc ở trong sự mạo hiểm và kích thích tớ sẽ chốt hết được những uất ức khi thất tình tớ nhìn thấy tối hôm qua cậu ăn rất vui vẻ không giống uất ức đâu đó là đang ăn và xem phim để rời đi sự chú ý một khi dừng lại trong đầu tớ vẫn liên tục nhớ lại cái cha nam kia từng ly từng tí cho nên tớ phải bận rộn thập nguyệt Cậu giúp tớ đi mà. Chú Diệu Diệu cười hì hì kéo tay Tống Thập Nguyệt, bỗng nhiên ý thức được. ấy không đúng, cậu cũng thất tình, làm sao lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tớ đã khóc, khóc xong là tốt rồi. Tống Thập Nguyệt ném sữa đậu nành hết trên bàn vào sọt xác Nói bậy, thật quan tâm, khóc một trận nơi nào đủ. chu Diệu Diệu quan sát Tống Thập Nguyệt. Quả nhiên, cậu không yêu lưu tử an như vậy. Tống Thầm Nguyệt sững sờ một chút, hai trọng mắt âm trầm. Có yêu, nhưng bây giờ không còn yêu nữa. Cũng đúng, tình yêu là một thứ mỏng manh, cần được yêu thương, không chịu nổi ngược. Lưu Tử An nhà cậu thuộc về loại người ưa thích được chơi đùa. Vì vậy, nói chuyện yêu đương nhất định không nên tìm người đàn ông lần đầu yêu. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng chưa trải qua. người thơ còn khăng khăng làm theo ý mình. Mải rũa những tình cảm tốt đẹp thành nhiều mảnh nhỏ, Khiến lòng người mệt mỏi Muốn yêu cũng không yêu nổi Không nhìn ra cậu vẫn rất hiểu nha Tống Tộc Nguyệt cười khổ một tiếng Đúng Hắn vẫn là người tốt Chính là sẽ không nói yêu đương đi Hoặc không thích hợp yêu đương với tớ Ừ Coi như không bắt cả hai tay Có thể là loại hành động kiểm tra ngây thơ Trình độ tức giận có thể sao với bắt cả hai tay Thậm chí so với bắt cả hai tay còn tồi tệ hơn Người là người tốt Nhưng hai người thật không thích hợp hẳn phải tìm một người con gái mỗi ngày dính hắn, khi hắn không làm thí nghiệm cũng có thể toàn bộ hành trình cùng hắn rõ ràng mới được. Loại người này cũng không phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net